Truyện dài đất khách tác giả tấm tình tang tập thứ hai mươi tám lâu lắm xa rồi mình lại gặp nhau. giờ em vui bước đến ai còn tôi lòng vẫn chưa phai mối tình giữa nhiều chuông cay anh thanh niên chăn dịch hai tiếng coi ra cũng là một tay mưu mẹo biết lưỡng sức phe mình và tình hình phía địch lắm chứ chẳng phải tay mơ anh chỉ quét mắt một vòng là trong đầu vẽ ra một cách cứu nguy ba địa vừa thần tốc vừa chắc ăn Ba thằng bon bot đang ở ngay trước mắt, nhưng đã có tới hai thằng khó nuốt. Tên cầm súng đứng bên cạnh thủ thì đương nhiên là một mối nguy hiểm thứ nhất. Chỗ của hắn đứng cách khá xa bụi bìm bìm, nên không thể nào trong vòng vài cái tích tắc nhảy ra hạ thủ được. Muốn khỉa tên này, thì chỉ có đại ca nhường lùng với khẩu M-16 của đồng bọn nó đang bỏ nằm gần cái đụng cát kia thôi, chứ chẳng còn cách nào khác cả. khi nghe tiếng súng của hai tình phát ra từ chỗ bờ suối lẽ đương nhiên thằng khốn sẽ quay mặt về hướng ấy trong khoảng thời gian ngắn ngủi quý giá này nhưng lùng phóng ra ôm lấy khẩu M16 kia và tất nhiên khi súng vào tay anh cụ mũ nâu có khác nào rồng thêm vây hổ thêm cảnh muốn tống tiện linh hồn nó lúc nào mà chẳng được Còn lại hai tên đang bu quanh ba địa là mục tiêu của Tiến và Thạch nhùm Tụi nó đương nhiên là có súng, nhưng bởi dễ ngươi với bộ nhân đã quen, nên khi tra khảo tìm vàng thì chúng chẳng cần đến súng ống làm chi. Trói lại cho chắc rồi cứ đấm đá thôi cũng đủ lắm rồi. Đối với hai đứa này thì hai Tiến thấy trước tiên mình phải ra tay chớp nhoáng, quất sụm cái thằng đang đè đầu ba địa. Vì hắn là mục tiêu dễ ăn nhất Còn lại thằng to con như Hồ Pháp Mới thiệt là đáng ngại Coi cái tướng dền dàng của nó Là cái tướng chiều đòn giỏi Không thể trồng vòng vài ba chiêu Mà hà gục được Có thể hà gục nổi Nhưng đâu phải không có cách đối phó Liếc thấy con rắn râu Vẫn còn nằm trong tay thằng thạch nhâm Hai tiếng gật gù À Mình có thể dùng kế phi xà chế địch, quăng con rắn vào khiến cho nó tá quả tâm tinh lên. Chỉ cần tên nguy hiểm này quýnh quán trong vài giây đồng hồ là coi như xong, tiếng nghĩ Việc này cứ giao cho cái thằng miên con cho nó làm thì khỏe re. Thạch nhâm tuy là cái thằng ba đá khoái đánh đấm, nhưng hắn chỉ có vài ba miếng võ học lóm thì không thể nào địch nổi bất cứ thằng nào trong bọn này. Không địch lại ai, thì giao nhiệm vụ nhẹ nhàng cho nó là đúng quá rồi còn gì? Với con rắn râu trong tay, sứ mạng của Thạch Nhâm tuy nói là nhẹ nhàng dễ ăn, nhưng lại khó nếu như thằng miên con này không phải hạng trật đời, chẳng biết ngán ai. Khi tiếng súng mở màn nhiệm vụ của nó là chỉ lao ra rồi xuất kỳ, bất ý, quăng con rắn vào cổ áo đang hở ba bốn nút của tên miên đỏ. hắn ta đang khòm người tấn ba địa nghe tiếng súng tất nhiên phải ngẩng lên nhìn vào phía có động ngay lúc ấy nguyên còn rắn chui tọt vào cổ áo thì dù cho có thánh cũng phải giật mình nhảy cẩn lên đó là lúc tiếng vừa hạ xong mục tiêu thứ nhất của mình và lăn vào cởi trói trò ba địa thế thiên hành đạo tài chừng được tự do rồi thì với sự liên thủ của hai hảo hán miệt vườn cộng thêm thằng Thạch Nhung nữa thì cuộc đời của cái thằng miên đỏ to còn kiếp coi như đến mặt sớm. Đó là còn chưa tính tới đại ca nhường luận. Khi quốc sự tên đứng đằng kia rồi thì mục tiêu kế tiếp cho mũi súng chiếu cố vào nếu chẳng phải thằng Hồ Pháp này thì là ai vô đấy. Kế hoạch hành động của gã Chân Dịch vẽ ra coi cái mồi chắc ăn như bốc, cho nên Nhung và Nhường Mới nghe qua đã nông nã trong lòng Tiếng súng thứ nhì âm vang còn chưa dứt Thì cả ba từ trong bụi rậm xông ra Với khí thế bừng bừng Chừng như sắp thủ thắng tới nơi Nhưng khi cả ba xuất đầu lũ diễn rồi Thì họ chợt ngã ngửa Không ngờ tùi bôn bốt này phản ứng cũng nhanh nhẹn ra gì. Vừa nghe tiếng súng nổ, biết có chuyện, nên mục tiêu tấn công đầu tiên của hai tiếng là cái thằng đứng đè đầu ba địa. Nó nhanh nhẹn, nhào thẳng về phía khẩu M16. Nhờ phản ứng lẹ làng, nên nó tránh được đòn tấn công thình linh của hai tiếng thóc tới, vô hụt còn mồi. Tiếng biết nguy hiểm tới nơi, nhưng anh bình tĩnh tìm cách đối phó với đột biến mới mẻ này Thấy thằng miên đỏ đang phóng về phía cây M16, đó cũng là khẩu súng mà đại ca nhượng lùng đang lao tới. Có nghĩa là hai người đang lao về một mục tiêu, nhưng thằng miên đỏ thì ở một khoảng cách gần hơn, nên chắc chắn nó sẽ vồ được trước đại đầu quỷ sáu nhượng. Chuyện gì nếu như cây M-16 lọt vào tay thằng Bồn Bốt, khỏi nghĩ, tiếng cũng biết. Anh ta quét mắt về mục tiêu của thằng Thạch Nhâm. Tên Hậu Pháp có mọi chậm lục hơn, nên khi nghe động, nó chỉ đứng xoay ngang xoay dọc cái đầu to tướng, thì thần lệnh Thạch Nhâm nhào tới quăng con rắn râu lọt thỏm vào bên trong áo của nó, chiêu phi xà chế địch đã đánh trúng mục tiêu. Và y như sự suy đoán không sai của hai tiếng Anh ta liếc sang Thì thấy nó đang quấn quán nhảy cả từng lên Tức thì hai tiếng nhúng mình Phóng một cú sông phi thần tốc Tống thẳng vào ngược tên Hồ Pháp Cái rằm Thằng niên đỏ hứng Chọn một cú thồi sườn Chỉ nghe Hừ, một tiếng, nguyên thân hình đồ sộ của nó té bật ra chuối nhuối vô lùm cây, rầm rạp. Hai tiếng, một chiêu đắc thủ, anh đáp xuống, mới vừa đứng vững trụ lại thế, thì không ngờ thằng thạch nhưng cũng chẳng vừa, nó quăng còn rắn sòng, thấy tên nọ đang lúng túng, thì ôm quyền, sòng tới tấn công ngày. Hai tiếng ra tay nhanh quá, chỉ trong một hai chớp mắt là thằng miên đỏ trúng cước té nhào. và anh ta đáp xuống đứng ngay chỗ của nó. bởi vậy lúc song quyền của thạch nhung phóng tới, ý là đánh địch nhưng vô tình lại công nhầm phe tà. cơ hội vàng vàng này khiến cho tiếng như mở cờ trong bụng. anh lặng nhẹ người theo hướng mình muốn rồi dở tuyệt học của sư phụ bảy tôn tẩn ra trận đón song quyền của thạch nhung. nhưng, nhưng vốn là một cái thằng võ nghệ tạp nham chỉ ba bốn chiều học lóm nên khi tấn công thì biết có một nước là dùng hết sức bình sanh mà đánh tới lời điểm cho hai tiếng là ở chỗ này thằng nhâm càng công mạnh thì quốc quăng mới xa mới mạnh tá lực đã lực tứ lạng bất thiên cần ấy chẳng phải là tôn chỉ của môn nhu đạo do anh bẫy tôn tẫn giảng giải hay sao <cười> chỉ nghe vút một cái thì nguyên người thằng Thạch Nhâm bay thẳng đến tên Bonbot. Lúc này gã lính viên vừa đưa tay ra chộp lấy khẩu em mười sáu, nhanh hơn nhường lùng một cái vối tay. Thạch Nhâm thình lình bị hai tiếng quăng một cú quá mạng Lúc đầu thì nó tưởng hai tiếng đánh lầm định mở miệng thóa mạ vài câu cho đỡ tức, nhưng khi thấy mình đáp xuống ngay trên lưng thằng Bonbot thì mới hiểu dụng tâm của cú ném vừa rồi. Thế là thạch nhâm chẳng nói chẳng rằng, cứ thẳng cánh vọng vào đầu thằng lính miên, những cú đấm trời lông đất lở Nhờ hai tiếng lanh trí dùng cây thịt của thằng thạch nhâm làm ám khí phóng theo chặng đường thằng miên đỏ, mà nhường lùng có thể đoạt được khẩu M-16 dễ như lấy đồ trong túi. Tuy dễ, nhưng nhường lại không chờ tới được khẩu súng ấy mới là lạ. Đột biến đến quá bất ngờ trong một tình thế cấp bách. Nếu nhường lụng không nhanh tay, ắt cả bọn thảy đều vong mạng. Số là khi phóng ra cướp súng, đôi mắt nhường liếc thấy nơi phía sau đụng cát còn có một thằng bôn bót khác đang từ dưới hầm chui lên. Nơi đụng cát này là cái miệng hầm công sự, mà lúc nãy thằng địa bị một thằng trồi lên chĩa súng vào đầu chẳng hay. Thằng miên lần này không may đã bị anh cụ mũ nâu phát giác. miệng hầm vốn nhỏ xíu, cho nên nó nâng khẩu súng lên trước rồi mới trồi đầu theo sau. nhìn khẩu em 16 sáu đầu có treo sợi bùa đỏ ối từ dưới đất lùa lùa ngồi lên, là nhưng lung không chậm trễ chân đạp lên một gốc cây lộn người quay sang đoạt lấy vũ khí trên tay thằng miện khi nó còn chưa nhô cái đầu lên khỏi miệng hầm. khi lộn người dù chân còn chưa chạm đất. nhưng sóng nhường đã nhanh tay móc trái lựu đạn đưa lên miệng rút nhíp sẵn vì chất cận chiến xaplaka hoặc dùng lựu đạn tung hầm bí mật là đúng sở trường của biệt động quân quá rồi khi thân hình anh vừa đáp xuống là vừa lúc thằng miên đỏ trồi cái đầu rối bù lên khỏi miệng hầm nhưng một tài đoạt khẩu mười sáu chân thẳng ra đạp vào mặt nó một đạp mạnh ra gì rồi tay kia anh tống luôn quả lưu đạn sắp nổ theo cho có bạn với thằng miên xấu số ấy súng vào tay là như ngã nhào ra lăn một vòng sang phía trái chỉ lăn người một vòng thôi là đôi tay nhà nghề của người cựu chiến binh đã hoàn tất mọi thao tác kiểm tra vũ khí đạn dược Khi vòng lăng vừa dứt thì người mười 16 trên tay anh hướng thẳng về mục tiêu khạc đạn lập tức. Theo sau tiếng nổ của khẩu súng trường là tiếng quả lưu đạn phát nổ phía dưới hầm công sự, nơi thằng bôn bốt vừa bị anh đạp xuống trở lại. sáu nhường ra tay nhịp nhàng và đẹp quá, thật quả không hổ danh là một cựu chiến binh thuộc một binh chủng kiêu hùng của xứ Việt. Nếu tận mắt chứng kiến cái cảnh anh cụ biệt động từ lúc trong lùm biềm biềm nhảy ra, rồi lộn người một vòng đáp xuống đụng cát, đọt súng đạp vào đầu địch, và tung lụ đạn rồi lăn tròn, lên đạn mở khóa an toàn, và nhắm mục tiêu khạc đạn, thì người ta ác hẳn không thể nào tin nổi trước những động tác nhịp nhàng linh hoạt, không thừa thải, không gắn gượng của anh. Đúng là một pha biểu diễn ngoạn mục. Nó chỉ có thể xuất hiện ở màn bạc cine đã có sự chuẩn bị sắp xếp đâu ra đó hẳn hồi, chứ chẳng hề xảy ra ở ngoài đời. Trong một tình huống cấp bách, giữa những đột biến quá bất ngờ, mà hành động chỉ bằng kinh nghiệm và bản năng sẵn có của người chiến binh từng trải. Trở lại với hai tiếng, quan sông thạch nhưng anh ta vội vàng cúi xuống. rút dao ra các giày trói giải thoát cho người anh em bà địa sợi dây chưa kịp khứa đứt thì chợt hai tiếng đầu óc xây sẩm mắt nổ đom đóm kế đến có tiếng súng nổ chát chúa tiếng đánh rơi còn dào rồi cả thân hình đổ nhào xuống nằm sụi lơ cắn cuốc hảo hán bà địa nãy giờ ăn đòn no nê hắn oán hận tình bôn bốt bao nhiêu thì chới thầm đồng bọn của mình bấy nhiêu Cái đám đại đầu quỷ, tiểu đầu quỷ rùa, rút đầu trốn ở đầu, mà không chịu nhảy ra cứu mình, để cái thằng ôn binh này nện một hồi, thế nào, thế thiền hành đạo này, cũng chết. Tưởng đau lần này ôm hận mà thát, ai dè nghe xuống nổ, rồi kể đến thấy đồng bọn xuất hiện, nên hắn hừng chí tỉnh táo lại ngay. Chỉ mong sao được cởi trói, để mình... tự tay rửa hận với thằng bồn bốt to con đã dần mình như tưởng nãy giờ và càng yên chí lớn khi thấy bạn già hai tiếng rút vào cắt dây trói cho mình như coi kiệt và tiếng cắt chưa đứt sợi dây trói lại té ra nằm một đống tiếng súng nổ thân người ngã gục thằng ba địa hoảng hốt tưởng người bạn chí thân của mình bị trúng đạn nên ráng hết sức bình sinh bức sợi dây trói đứt phằng rồi sóng dậy ôm lấy tiếng Trong đầu hắn bây giờ, coi như hết oán thù mà chỉ còn một niềm hối hận vô biên, hắn tự trách tất cả cũng vì mình. Mà ra, mình nông nổi quá, bợp chợp quá, cho nên mới sinh ra cớ sự. Gã du cung vườn, bất chợt khóc rống lên như một đứa trẻ. Tiếng súng chắc chúa lúc hai tiếng ngã quỷ ấy chẳng phải của thằng bon Bonbot nào cả. Và nạn nhân của tiếng súng ấy cũng không phải là hai tiếng như thằng Ba Địa lầm tưởng. Thật ra đó là viên đạn thoát ra từ nòng khẩu M-16 trong tay nhường lùng. Mục tiêu của viên đạn đồng bay đến là tên bonbot đang cầm súng đứng gần bên thủ, nơi khoảng giữa của nhóm Ba Địa và Hai Tình. Nhắc lại tên bonbot mà hai tiếng gọi là mục tiêu nguy hiểm nhất dành cho nhường lùng, đó là cái gã đứng nơi xa lắc đằng kia. Lúc nghe hai tiếng súng từ phía tình Đại Liên thì y như dự đoán của tiếng, hắn liền quay mặt ngó sang phía bên tiếng súng nổ, tức là phía bờ con suối cạn, nhát trông thấy hai đứa đồng bọn của mình trúng đạn ngã nhào thì biết có chuyện chẳng lành. Đang hốt hoảng chưa kịp phản ứng gì thì hắn lại nghe phía sau lưng mình có tiếng đấm đá loạn xạ. Lúc bấy giờ Ba Hậu Hấn nhường tiếng và nhâm xuất đầu lộ diện đang ra tay hành động. biết chắc là có biến hắn cuống cuồng chưa quay mặt lại kịp thì cùng lúc lãnh hai viên đạn một lượt một từ khẩu mười sáu nóng hổi xuyên từ sau lưng trổ ra trước ngực thành một lỗ thịt tày quày viên thứ hai từ khẩu AK thổi đến từ phía trước trổ ra đằng sau tên miên đỏ gục ngã nhưng đôi mắt vẫn còn trợn ngược có lẽ nếu hắn mà biết được mình vinh dự hứng một lượt hai viên đạn của hai cựu chiến sĩ thuộc hai binh chủng dữ dằn nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì hắn đã mãn nguyện đi xuôi, chỉ đâu có cái màn chất tức chết tới nằm thẳng cẳng, mà mắt vẫn mở trừng trừng như thế kia. Diễn biến xảy ra tuy viết thì dài dòng lâu lắc, nhưng từ khi nhóm bà hậu hứng suất đầu lộ diện rồi thấy đá quăng bắt bắn tất cả diễn ra nhịp nhàng và nhanh nhẹn chỉ trong vòng vài cái tít tắt. tên nguy hiểm nhất vừa hà gục thì nhường lùng quay lại với cái tên nguy hiểm thứ nhì tên này bị ăn một cú sông phi của hai tiếng ngã lăn rồi chẳng biết đã lủi đi đầu mất biệt nó chạy luôn hoặc còn chém vẹ ở đâu đó đằng nào cũng bất lợi cả nhưng vương nghĩ thầm vừa quét mắt một vòng thấy thạch nhùm và tên bôn bốt thứ ba đang chơi trò đô vật hai thằng đang say máu cứ bám lấy nhau đánh đấm loang sàn ngầu mà chẳng còn biết trời trần gì nữa gần đó cả du côn bà địa trần truồng như nhộng đang ôm hai tiếng khóc mùi anh ta hốt hoảng chẳng biết chuyện gì xảy ra cho thằng em hai tiếng đến nỗi tại du côn ngạo thế như bà địa phải tồ hồ đứng đó khóc lóc rùm trời lo cho tụi đàn em thì lo nhưng vì còn một thằng lũi mất phải lập tức trùi trở ra nếu không là mang họa mà nó nứt đâu đó thì đám thằng địa thằng nhân coi như những cái bìa sống chờ nó bắn nghĩ tới đó xấu nhường không chần chờ thêm vội ôm súng bò giặt qua phía phải nơi lúc nãy nó hứng cái đá của hài tiếng văng bật ra rồi mất dạng nhưng anh của việc động khi mới bò tới chỗ mình muốn tới thì thở phào một cái nhẹ nhõm anh đã thấy một triệu cầm tiền của mình Quả như dự đoán của nhường lùng, thằng Bon Bốt sau khi bị thạch nhung quăng con rắn, lọt thỏm vô áo đang quýnh quán lại bị cứu sông Phi như vài sơn đảo hải của hai tiếng, làm cho nguyên thân hình to sầm của nó văng ra xa lắc. Bị tấn công thành lịnh, nhưng tên này vốn chẳng phải tầm thường, tuy chưa biết kẻ dùng sông cước đá mình té lăn cù là ai. Nhưng nó biết bọn mới tới này ít nhất cũng vài ba tên và thuộc hạng chẳng vừa gì. Muốn trả thù thì đừng nên vọng động. Chờ dò la thực hư tình hình của địch rồi mới ra tay cũng chưa muộn. Nghĩ vậy nên nó lăn hai vòng rồi chùi vô lầm cỏ dại dưới một thân cây ngã nằm chém dè tại chỗ. Cú đá như trời giáng của hai tiếng khiến lòng ngực hắn ê ẩm và nhức bút từng cơn. Quái lạ, hắn xoa ngực tự hỏi. Bị trúng đòn ê ẩm thôi, cớ sao lại nhức bút thế kia? Mẹ kiếp, tên miên đỏ nhớ trực lại con rắn lúc nãy nên phát chữ thề một tiếng, vì biết mình bị rắn cắn. Nó thọt tay vào lớp áo trước bụng lôi ra con rắn đã chết xuôi cò vì bị trúng cú đá của hai tiếng lúc nãy. dòm sơ qua con rắn râu hoa hòe, thì thằng miên biết tổng đây là thuộc giống rắn hiền. Bị nó cắn thì bất quá chỉ nhức nhối chứ không đến nỗi mất mạng, tuy nhiên nọc độc, độc của nó cũng hoành hành, khiến cho nạn nhân phải ngủ một giấc thật lâu mới tỉnh. Vì cho đối với bọn lính thổ phỉ chiên chui rút trong rừng như bọn bonbot này, thì chuyện bị rắn cắn chúng coi như cơm bữa, cho nên ngoài vũ khí là súng đạn ra, thuốc trị rắn cắn cũng là một món bổ bối bất ly thân. Thằng Nguyên đâu có muốn chần chờ sợ nọc rắn chạy vô tim rồi nằm vật ra ngủ khò thì khốn. Ngay cái lúc tứ bề thọ địch mà nằm chống cẳng ngủ khì thì có lẽ chắc phải ngủ một giấc cho tới ngàn năm luôn chứ chẳng nghi. Nó hấp tấp đút tay vào túi lôi ra lọ thuốc, lấy một viên cho vào miệng nuốt trọng liền. Nuốt viên thuốc xong nó móc khẩu súng ngắn ra và bắt đầu quay lại nơi ba địa đang đứng khóc rùm trời. Nó lên đạn cay rột. Quét mắt quan sát một vòng rồi nâng cây súng lên, nhắm thẳng vào, thấy thiên hành đạo. Đầu rồi của khẩu M16 vừa dừng lại ngay cái sọ khỉ của thằng Bôn Bốt, thì nhường lùng chợt thấy nó nhảy dựng lên một phát. Tiếp theo là một tiếng a -ca khô khàn vang ra từ gốc cây gần đó. Thằng Bôn Bốt to con, vừa tém ngửa ra nằm giấy chết, thì hai tình, nhảy ra cái rột hỏi. À còn một thằng cuối cùng để cho thằng Nhâm nó xử. Ông lại coi thằng tiếng sau đó mà để nó khóc rùm trời vậy. Nó mà đứng khóc một chút xíu nữa là tụi kia kéo tới cả đám chứ không đâu. Tôi à, đi kêu vợ chồng con Hiền, nổ súng nãy giờ động ổ á, là cái chắc. Mình à, coi rút đi càng nhanh càng tốt. Nhắc lại Úc Hiền, khi nàng bị tên dâm tặc, sót tới tóc xà rồng, rồi tụt quanh cái cùng, thì càng vùng vẫy hung lên. Nhưng sức cô gái Việt đã hơn ngày trời, nhịn đói khát, đi còn không muốn nổi, thì làm sao bị cho lại tên lính miên? Chẳng những thế mà cái thằng bẹo má vốt ngược nàng, nó cũng đã có chịu để yên. coi ra máu dầm của hai thằng này đã dần lên tột đỉnh khi một nửa phần thân thể phía dưới của cô gái Việt trắng trẻo đã bị phơi bày trước mắt chúng. Mặc cho nàng vùng vẫy, một thằng ngồi đè lên ngực nàng và vung tay tác bơm bớt, còn một thằng thì cười hình hệt. Hiền càng vẫy vùng thì càng bị hành hạ dã man, nàng đau đớn cất tiếng gọi. Anh ơi cứu em! Đến thằng cả cổ, nhưng lời kêu cứu của Hiền được đáp trả bằng tiếng đánh đập chửi rủa vang rừng của bọn khác máu từ đằng kia vọng lại. Biết chồng mình bây giờ cũng đang chết lên chết xuống với tụi nó, nên hiền tuyệt vọng hoàn toàn. Người con gái xứ việc kém may mắn, sau chuyến hành trình gian nan trước mắt nàng, bờ bến tự do, tầng nơi đâu, sao chẳng thấy, chỉ gặp toàn hiểm nguy, chết chóc. Hai cây vàng bỏ ra để đổi lấy một lộ trình dài dằn dặc mà lúc nào cũng có bóng tử thần lởn vởn chung quanh. Gia tài vứt đi để đổi lấy những cảm giác rã rời của thể xác, của đối khác và những kinh hoàng của bọn ngoài nhân giả mang, gieo rắc. Ôi con đường vợ chồng mình đang đi là con đường dẫn vào tuyệt lộ. Màu xanh của lá rừng trước mắt hiện tự dưng nhảy múa xoay dòng rồi trở thành nhò nhạt, xám xịt như đang có vần mây đen u ám che phủ bầu trời, khiến thiên hôn địa ám. Vũ trụ ngã nghiêng, tay của Hiền ù đi bởi tiếng cười mang rợ của hai tên khống kiếp, nỗi tuyệt vọng đã khiến cho nàng nhắm mắt buông xuôi bất chấp tất cả. Kẻ sắp chết và tự nguyện muốn chết, đương nhiên chẳng còn biết sợ hãi là gì, thậm chí tiếng cười dâm dật của hai tên lính Bonbos đang sắp sửa hiếp mình tới nơi, mà Hiền cứ tưởng chừng như đó là tiếng quỷ vô thường xéo gọi từ cõi a tỳ. Thấy em gái Việt ngoan ngoãn nằm êm ru, hai thằng miên đỏ thôi không thèm hung hăng đánh đập hành hạ nữa, thằng đứng phía dưới đã tột được cái quần của hiền ra, ngắm nghía nửa phần dưới trắng phiêu phiêu của em gái Việt Nam, thằng miên dâm tặc nuốt nước miếng cái ực. Ê, mẹ kiếp, con nhỏ đẹp vàng trời như vậy mà đem về, thấy nào mấy cha lục thâm cũng chiếm giữ làm áp trải phu nhân. Chứ cỡ linh lát như mình thì dễ gì sơ mối được. Bây giờ, món ngon trước mắt tội gì mà không hưởng cho đã đời, rồi mới đem nạp cho các trả xài thì cũng đâu có sao. <cười> Nó lấy làm khoái trá cất một tràng cười dài, rồi hí hoái tự tháo sợi thắt lưng, tụt quần mình xuống tới gối, đoạn quỳ xuống để bắt đầu cho một màn hiếp dâm tàn bạo. Thằng khốn Vừa chế kịp quỷ gối xuống banh hai chân của Hiền ra, thì chợt một tiếng súng nổ chát chúa vang lên, nó dựng đứng một phát rồi đổ ập xuống, nằm xuôi cò Hiền đang giữa cơn mê man của sự sống và cái chết, bỗng nghe tiếng súng nổ gần quá thì giật mình tỉnh hẳn người lại, tỉnh để biết rằng phần hạ thể của mình bị ai đè, nặng chiếu nàng chưa kịp phản ứng gì thêm thì một tiếng súng tiếp theo và cũng y như vậy nửa phần trên của mình cũng bị một thân người té ngã đè nặng đè nhưng lại im rú, không nhúc nhích cục cửa gì ráo nhưng người trở về từ cõi chết hiền chẳng còn biết sợ là gì biết hai tiếng súng vừa rồi là hai tiếng súng cố tình đã đưa hai linh hồn của bọn quỷ đói về chầu địa phủ hiền tuy chẳng biết tiếng súng ấy xuất phát từ đâu và ai đã cứu mình đúng lúc nàng vội xô hai cái xác nặng trĩu ra và vùng dậy chạy bay về nơi thủ tiếng súng thứ ba vang lên đúng ngay cái lúc hiền vừa trông thấy tình bồn bốt đứng cạnh bên chồng mình đổ ập đã như một kẻ không còn hồn vía thấy xác chết chẳng biết sợ hãi hiền tiến lại bên thủ Đưa tay cởi trói cho anh ta. Lúc này thì Hiền nghe đằng kia có tiếng ai đó khóc lóc, om sòm, và lại thêm một tiếng súng nổ nữa. Hiền mặc kệ, tất cả cứ lo cởi trói cho thủ trước cái đã. Được cởi trói xong, thủ trần mắt xăm xòi, nhìn chăm bẩm vào vùng ngực trần trùi của vợ rồi hỏi. Bộ tủ nó làm gì em rồi sao? Hiền không trả lời, tới bây giờ nàng mới trực nhớ, Cái áo của mình bị bung hết hàng nút, chiếc áo ngực cũng bị rơi rớt mất tiều. May là còn vẫn cái xà rồng. chứ nếu không thì thiệt là khó coi hết sức. Tuy thắc mắc cạch hỏi như vậy, nhưng thủ vẫn không quên lo àng nguy, anh ta nắm tay Hiền thúc hối. Mình chạy cho mau đi em. Hiền dùng dặn chỉ về phía ba địa đang khóc, hỏi thủ. Cái thằng cha đứng khóc đó, coi bộ. Chắc không phải là tôi ăn cướp đâu anh à. Mà sao thằng cả không có bận quần áo gì hết trơn vậy cả. Sợ dĩ hiền thắc mắc và cho đó không phải dần bổn xứ là vì từ xa nhìn thấy tấm lưng của anh chàng ba địa nó không có đèn móc cười như tuổi thổ ở đây. Và nếu biết đó là anh du cung ở chung một xóm với mình hồi nắm thì nàng đã ba chân bốn cẳng chạy tới mừng rỡ rối rít rồi. Thủ kéo hiền, chạy về một phía khác, phía bờ suối cạn. anh tạ lắc đầu nói. Không phải tụi ăn cút thì còn ai vô đây, thằng đó đúng là cái thằng khùng khí chuột, đi mau đi em, không thôi chủ nó dòm thấy bắt mình lại nữa thì chết. Hai đứa chạy đi đâu vậy? <cười> tiếng của ai đó cất lên dù giọng nhỏ nhẹ dễ nghe nhưng vì đang hoảng kinh nên thủ giật bắn người tưởng chừng như tét xách bên hiền và anh chợt tỉnh ngộ lại ngay câu hỏi tiếng việt tức là người việt ủa mà cái giọng cũng nghe quen quen nữa mà thủ nhìn lên khi thấy vợ mình đang trợn mắt há miệng nàng ta đang kinh ngạc tột độ khi bắt gặp ngay trước mắt mình một hình ảnh rất quen thuộc gã trung niên đàn bồng súng đứng sừng sững ngay trước mặt hai người tự bao giờ đôi mắt sáng quắc của anh ta biểu lộ sự sung sướng tràn lòng hiền thẳng thốt kêu lên anh hai nàng chỉ thốt lên được hai tiếng anh hai rồi nghẹn lời không nói được đúng là anh hai của mình đây rồi bộ đồ nông dân bạc hết không che nổi dáng vẻ hiên ngang của người cựu chiến binh từng sông pha một thời Anh đã vào tù rồi vượt ngục lâu nay, không ngờ giữa nơi hang hồng ổ sói này, tình anh em thiêng liêng máu mủ còn được hạnh ngộ với nhau. Niềm xúc động trào dân, Hiền chỉ còn biết nhào tới ngã vào người anh ruột của mình rồi khóc ngất, khóc vì sự vui mừng không bút mực nào tả xiết của cô em. Hai tình, chỉ dỗ dành cô em út bằng một cái vuốt nhẹ nhàng trên mái tóc, rồi đưa cái giỏ quần áo vừa lượm lại cho Hiền. anh thuốc hối ở đây nguy hiểm đừng có nói gì hết mình đi cho mau đi mấy đứa thủ và hiền theo chân tình đại liên quay trở lại nơi thằng miên khùng khí chuột đứng khóc chỗ hai tiếng thọ nạn úp hiền lại một phen kinh ngạc đến đờn người miệng há hốc không thốt được lời nào hai tiếng người yêu đầu đời của nàng đang nằm bất động kế bên một cả trung niên lạ mặt đang cày miệng đổ thuốc gì đó Sau bảy năm dài, dâu bể tan thương Sau bao nhiêu cuộc đổi dời Giờ đây, xứ người, đôi trẻ mới gặp lại nhau Nhưng gặp lại nhau trong một hoàn cảnh bi thương Lúc người xưa của mình thọ nạn Hỏi sao út Hiện không tránh khỏi bàn hoàng xúc động Cô bất chợt quỳ xuống bên tiếng Nắm lấy tay anh khóc mùi Thủ đứng chứng kiến từ đầu Khuôn mặt của anh lúc xanh, lúc xám vì nhìn thấy thái độ là lùng, cùng cử chỉ khá thân thiện của vợ mình đối với gã thanh niên là mặt nọ, như không còn kiềm chế nổi sự bực dọc đang dâng trào, có lẽ vì ghen, vì tức, thủ hỏi bằng một giọng hơi mất bình tĩnh, pha lẫn lạnh lùng. người này là ai? bộ em quen biết lùng lắm sao? À, hả hiền? <cười> đất khắp tập thứ hai mươi tám đến đây chấm giới xin các bạn tiếp tục theo tập thứ hai lâu lắm xa rồi mình lại gặp đợt... lòng vẫn chưa phai, mối tình xưa nhiều chua cây Em có thương gì kỷ niệm đầu tiên? Hai đứa xây mong một ngày đêm duyên. Đời anh sương gió gian nan, đời em lùa gấm cao sang nên mối tình vô vọng. Ngày subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ năm. cửa chẳng hề quên cười đống cho tan làm gì đâu thêm Bài ca tôi viết cho tìm cầu xin thượng đế rồi mình lại gặp nhau, hai đứa không còn ngày hối nào. Giờ em vui bước bên ai, còn tôi lòng vẫn chưa phai, mối tình xưa nhiều chua cay. Em có thương gì kỷ niệm đâu? gió gian nan đời em lùa gấm cao sang nên mối tình vỗ vòng lìa ta Tựa chẳng quên, cười đóng cho tan lòng chỉ đau thêm. Bài ca tôi viết cho tìm cầu xin thương để vô biên cho suốt đời còn được tìm quên. Bài ca tôi viết cho tìm cầu xin thương để vô. có người thêm tên Bài ca tôi viết cho tim cầu xin thương đế vô biên cho suốt đời con